các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm Tiểu phụ nhìn theo bóng lưng của hắn, có cảm giác một chút cao ngạo và cô độc. nhanh chóng chỉnh trang để lên đường. Lang tiền thức lái chiếc xe thể thao sang trọng đưa cô đến hội trường party độc thân. vừa tới cửa, tiếng động cơ trầm thấp vừa mới ngừng, thì đã nhìn thấy mấy người phụ nữ lén lén nhìn bọn họ qua cửa sổ. mãi cho đến khi Tiếu Linh xuất hiện, đem bọn họ đuổi đi. Rồi nháy mắt với các cô. Trong phút chốc tiểu phù toàn bộ đều hiểu, em gái không đến trước cửa kêu cô dậy là cố ý chế tạo cơ hội đơn độc cho bọn họ. Mấy giờ tôi tới đón cô? Lăng Tiên Tước vừa mở miệng vừa mở cửa hỏi thăm. Sao? Cô vẫn đang còn vui lấp trong sự thực vừa mới lính ngủ. Tôi hỏi, "Party của các cô kết thúc lúc mấy giờ?" "À, tôi cũng không biết." nhưng mà bên này chúng tôi phải có xe trở về cô đột nhiên lĩnh ngộ được dụng ý của hắn vội vàng mở miệng anh không cần phải đặc biệt tới đón tôi đâu loại bà tỷ này bình thường sẽ uống rất say khi nào cô rời đi thì phải gọi cho tôi hắn không chấp nhận cự tuyệt mà cường ngạnh sao phó tôi sẽ không uống say mà cô bảo đảm lang thiền tước không đáp lời mà chỉ nhìn cô cho đến khi cô bị hắn nhìn chăm chú khác thường tới mức hai gò má nóng lên mới chậm rãi cúi đầu Mặc kệ là mấy giờ, điện thoại cho tôi Hắn lại phân phó một lần nữa Tiểu phụ có nghi ngờ ở đáy mắt Anh xác định sao? Nói không chừng Thời điểm tôi gọi cho anh, anh đang cuồng hoan đấy Tôi sẽ đi qua đón cô Mặc kệ thời điểm cô gọi cho tôi Tôi đang làm gì, ok Làng thiên tức dùng ngón tay nâng cầm Của cô lên, cặp mắt nhìn Chăm chú vào cô Nếu như anh kiên trì Cô vẫn có một chút không rõ chân tướng Hắn xác định như vậy sẽ không phiền tói hắn sao? Tôi kiên trì. Hắn trực tiếp tỏ rõ thái độ. Vậy thì được rồi. Lúc tôi muốn đi sẽ gọi cho anh. Nếu anh không nhận, tôi liền cùng mọi người đi về. Tiểu phu mặc dù không biết rõ, nhưng thấy hắn kiên trì một cách khác thường, liền đổi lời nói. Nhật định phải gọi cho tôi. Làng tiền tước không sợ người khác làm phiền, lại giao phó một lần nữa. Hắn không muốn cô ngồi xe của người khác, Nhất là ngồi chung xe cùng với một đám phụ nữ uống say Hắn không hy vọng có bất cứ chuyện gì không ngờ xảy ra với cô Tôi biết rồi Cô xem qua hắn một cái Hoài nghi hắn có một chút chú ý tới hay không Giọng nói của hắn bây giờ tương đối giống ông chủ Chứ không phải là bạn trai Cũng đừng đồ khùng quá Hắn bồn tay ra rồi để cô xuống xe Tôi biết rồi, bạn trai đại nhân Cô cố ý cường điệu hai chữ đại nhân Để cho hắn phát hiện mình cường thế Bỗng nhiên hắn cười lên một tiếng Tiểu phù nhìn mị lực mắt điểm của hắn Trong nháy mắt cảm thấy đáy lòng bị níu chặt Phạm quy Cô ở đáy lòng mà cất tiếng lầu bầu Chỉ là bạn trai già mà thôi Lại còn phóng điện mãnh liệt đối với cô như vậy Ngộ nhỡ cô bị mấy cái phóng túng nhò nhò này Của mấy ngày hôm nay đùa thành thật thì phải làm sao đây Hắn thật cũng không có một chút cảnh giới nào cả Tiểu phụ xuống xe không dám nhìn hắn một cái, vội vã bước lên đường, đi nhanh tới hội trường. Đột nhiên hai tiếng cõi xe vang lên từ phía sau cô. Cô quay đầu lại, vừa lúc thấy hắn hướng tới mình vẫy tay một cái. Cơ hồ là bản năng phản ứng, cũng có thể giải thích là bị mị lực của hắn dẫn dắt. Tiểu phụ căn bản không có biện pháp suy nghĩ, cũng giơ tay lên, hướng tới hắn vứt tay một cái. Lấy lại được đáp án hài lòng. Lặng thiền tước một tay chống chế tay lái, quay xe, thúc chân ca, trong nghe mắt biến mất ở trước mặt cô. Khi hắn đem xe rời đi, tiểu phụ lấy lại tinh thần, phát mình dưới tình huống bất ngờ cứ như vậy bị hắn sắt mũi. Thật là đáng sợ. Chị à, làm ơn mà. Buổi tối em sẽ thả chị trở về mà ân ái với bạn trai. Tiểu linh mặt đầy ám muội cất tiếng gọi. Một đám phụ nữ từ trong nhà thò đầu ra trên mặt mọi người chứa đều là ám muội nhìn tiểu phu, ồn ào lộn xộn thảo luận. tiểu phu lúng túng mỉm cười rồi đi tới, âm nhạc tiếng cười, tiếng ly rượu pha chạm, trong phòng không khí ồn ào. ở đáy lòng mỗi người hưng phấn cùng sung sướng bắt đầu không ngừng toát ra. nếu là tôi, tôi sẽ không đến bà đi đâu. không sai, tôi tình nguyện bị nhốt chung trai đẹp, ở như thế trong phòng đấy. hắn có em trai không? anh trai cũng có thể. Hoặc là bố hay là chú độc thân trở lại cũng được. Làm ơn đi mà. Độc thân party mà nói tới đàn ông. Không thì chúng ta gọi là độc thân party làm sao được. Tiểu Linh kéo chị vào trong nhà. Rồi người đầu cất tiếng rên rì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net